Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1546-1547 tu du đồ cùng tính toán. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, cút mau, lâm hiên lạnh lùng mở miệng. Thanh y công tử vừa sợ vừa giận, nhãn quang ánh lên một tia oán độc Nhưng sợ hãi càng nhiều, gia hỏa này mặc dù kiêu ngạo đã thành thói, quen nhưng còn chưa ngu đến nỗi không biết sống chết. Hiển nhiên không. Hắn không phải đối thủ của tên áp đồ trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn đợi trở về bẩm báo lão tổ. Nhờ lão. Nhân gia làm chủ báo cửu. Hòa thượng có thể trốn nhưng chẳng lẽ lại. Sợ miếu có chân hay sao. Ý nghĩ xẹp qua trong đầu thanh công tử dên dì từ trên mặt đất bò. Dậy. Được hai thị nữ diều vào thú xa, Hắn cũng không dám nhiều lời. Linh quang hiện lên thú sa hóa thành. Một đạo kinh hồng bay vút ra bên ngoài phường thị. Kết quả này khiến chúng tu tiên giả chung quanh hoàn toàn bất ngờ. Ánh mắt nhìn về phía lâm hiên mang theo một tia dị sắc. Kính sợ cùng bội phục nhưng cũng không thiếu sự hả hê khi người gặp họa. Vạn thú tôn giả thành danh cũng đã gần vạn năm tính cách cực kỳ bảo. Ngược, chỉ là một nguyên anh kỳ tu tiên giả mà lại dám động thủ trên. Đầu thái tuế. Như vậy chẳng phải muốn tìm chết hay sao? Có lẽ là sợ bị tai bay vả gió, những tu tiên giả này rất nhanh chóng. Tàn mát đi. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa tương trợ. nếu hôm nay không thiếp thân. Đã gặp phiền toái lớn. Đông phương minh ngọc uyển chuyển bái xuống. Trên mặt đầy vẻ cảm kích. Tiểu sư mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Sự tỉnh tu phục ô kim. Long Giáp Thuấn còn thỉnh tiên tử quan tâm nhiều hơn. Lâm Hiên Khoát tay áo, không chút để ý mở miệng được rồi, Lâm Mỗ còn có việc, xin cáo từ trước. Lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành một đạo kinh hồn bay về phía xa xa trên bầu trời. Hắn rời đi không phải vì sợ đối phương lập tức tới tầm cửu mà là có ở, lại cũng không còn ý nghĩa. Nhìn thân ảnh Lâm Hiên rời xa, đôi mắt đẹp của Đông Phương Minh Ngọc. Chớp một cái, sâu trong đáy mắt dường như có kỳ quang ánh ra. Đứng ở cửa một lúc, nàng mới chầm rãi vào trong cửa hiệu. Trong đại sảnh vẫn là một đống hỗn độn đám thị nữ đã đang dọn dẹp. Thi thể huyết nhục cũng được hai người hợp lực mang ra ngoài. Đông Phương Minh Ngọc thở dài, bước đều lên lầu hai. Không dừng ở đại. Sảnh mà đi tới một gian phòng khác. Bên trong bài trí thuần khiết tao nhã trên vách tường còn treo một bức thủy bình. Mùi gỗ đàn hương thấm vào lòng cả gian phòng nhìn qua vô cùng tố nhã. đông phương minh ngọc hơi chút do dự rồi đi tới trước bức họa. Nàng đưa ra bàn tay ngọc thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt trên bức họa. Đôi môi anh đào hé mở nhả ra chú ngữ thần bí cổ lão thanh âm cực. Nhỏ tràn ngập khí tức man hoang cổ phát. Đến khi chú ngứ niệm xong, nàng đưa ngón tay ngọc điểm về phía trước. Miệng khẽ quát một tiếng hiển. Đầu ngón tay ngọc không biết đã bị cắt ra từ khi nào, một giọt tinh. Huyết nhỏ ra như một tiểu huyết châu, vù một tiếng nhập vào bức họa. Phần phật, giống như mặt nước hồ đang phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá tạo lên. Từng vòng từng vòng gợn sóng dập rờn. Cảnh vật trong bức họa lóe ra. Chỉ trong nháy mắt đã trở nên chân thật, không còn là một bức họa vẽ. Bằng mực nữa, nếu có tu tiên giả nào ở chỗ này khẳng định vô cùng sợ hãi. Bởi vì đây là tu du đồ đỉnh đỉnh đại danh. Cái gọi là tu du, là một trong những thiên địa pháp tắc cực kỳ cao. Cấp, ngang với không gian pháp tắc. Cho dù ở linh giới, tu tiên giả có thể nắm giữ nó chỉ đếm được trên. Đầu ngón tay phải là người danh chấn một phương, lão quái vật sống. Không biết bao nhiêu năm. Mà tu du đồ chính là cách vận dụng cụ thể của không gian pháp tắc, đem. Cây cỏ núi đá phong ấm trong một bức họa. Khi tiểu huyết châu dung nhập vào, đột nhiên xương trắng tỏa ra bao. Bọc lấy thân thể mềm mại của thiếu nữ, khi xương mù tan đi thì đắt. Không thấy tung tích của nàng trong phòng. Giờ này khắc này Đông Phương Minh Ngọc đã đi vào tu du đồ. Núi cao hồ sâu bên ngoài chẳng qua là che mắt mà thôi chân chính tu. Du đồ kỳ thật chỉ là một cái động phủ nhỏ. Kỳ thật chỉ lớn chưa bằng. Một phần ba căn phòng này chỉ là một hang đá nhỏ hẹp đơn sơ mà thôi. Muốn phong ấm đồ càng lớn thì đối với không gian pháp tắc phải càng thấu triệt. Trong hang đá ngoài trừ Đông Phương Minh Ngọc còn có một hắc y nữ tử. Trừng 28-9 thấy không rõ dung mạo do dùng khăn lụa che. Lại. Nhưng tu vị của nữ tử này không phải thấp. Không ngờ ly hợp hậu kỳ tu. Tiên giả. Mà khiến người chú ý nhất. Nàng trình lại là hải tộc nhân từ trên. Người có thể thấy một chút bất đồng đặc biệt so với nhân tộc. Chính là nữ tử từng xuất hiện ở trên huyền quy khôi lỗi. Không biết. Sao giờ lại xuất hiện ở nơi này. Hành tung dù bí khôn lường. Quận chúa, nhìn thấy Đông Phương Minh Ngọc trong mắt nữ tử lộ ra một tia hoan. hỉ vui thân hành lễ. Tú di si, sao người lại đến nơi này? Đông Phương Minh Ngọc đưa tay che miệng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chủ thượng không yên lòng về sự an toàn của quận chúa nên phái ta đến. Bảo hộ, ý của phụ vương. Không sai, nói vậy quận chúa cũng hiểu được từ khi khấp một chân. Nhân ngã xuống. Hồng Diệp tiên tử tiếp tục địa vị đảo chủ nhưng tu vị. Chưa tới ly hợp tự nhiên rất khó khiến kẻ dưới phục tùng. Lo lắng bên. Trong còn chưa nói. Mấu chốt là bên ngoài vạn thú tôn giả giã tâm bừng. Bừng. Nếu là sự tranh đoạt của các tiểu thế lực nhân tộc thì chủ. Thượng không để ở trong mắt. Có điều Hồng Diệp hải vực này có quan hệ. Rất lớn đến đại sự của chúng ta. Nhưng dù vậy theo ý của thuộc hạ. Quận chúa là thiên kim chi thể suốt đầu lộ diện ở nơi này thật không? Ổn! Chi bằng quận chúa trở về hải đế tiên thành chuyện nơi đây để thuộc hạ chủ chỉ là được. Mặc dù không thấy rõ dung mạo nhưng thanh âm của H. y nữ tử vô cùng nhu mì. Tám chín phần cũng là một đại mỹ, nữ, đa tại ý tốt của Tú Di. Nhưng Ngọc Nhi không thể rời khỏi nơi này. Sao? Minh Ngọc không phải muốn tranh cái gì cũng biết thủ hạ nhân tài. Dưới chứng phụ vương đông đúc, ta chẳng qua chỉ là ngưng đan kỵ. Nhưng mưu đồ đại sự lần này không phải cứ tu vị cao là có thể hoàn, thành, mấu chốt là cần phải bí mật. Đương nhiên hồng diệp đảo không. Đáng nhắc tới mà vạn thú tôn giả thì phụ vương cũng không để vào mắt. Như nếu một khi tin tức lộ ra thì nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà với thân phận của phụ vương, hải tộc làm sao có thể bỏ mặt. Một lời không Tốt Hai tộc đột khởi phân tranh Khi đó chỉ có máu chảy thành sông Thây ngã khắp nơi Hơn nữa lại để yêu tộc chiếm được tiện nghi Quận chúa nói có lý So sánh với kỳ quận chúa suốt ngày chỉ biết hồ Nháo Ngươi thật cực khổ Hắc y nữ từ thở dài Chẳng lẽ tiểu muội lại làm chuyện gì hồ đồ Gây ra đại họa Đông Phương Minh Ngọc nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng tính cách của nàng tuy khác muội muội nhưng tình cảm rất tốt mẫu thân đã sớm mất trưởng tỷ như mẹ nàng tự nhiên vô cùng chiếu cố đối với thân muội muội này kỳ quận chúa tư chất không tồi nhưng chỉ có điều tính cách quá mức hoạt bát không chịu nổi tịch mịch điều này đối với tu tiên giả chúng ta tuyệt đối chỉ có hại gần đây nàng lén rời hải đế tiên thành xém. Chút nữa táng thân nơi bụng hải thú. Cũng may được một nhân tộc tu sĩ. Đi qua tương cứu. Có điều kỳ quận chúa không lấy đó tiếp thu được chút. Giáo huấn nào không lâu rồi lại trốn đi. Cái gì nó trốn đi. đông phương minh ngọc quá sợ hãi. Khuôn mặt. Xinh đẹp trở nên trắng bịch. Không sai đúng là trốn khỏi thành. Còn lưu lại một ngọc giản nói. Cuộc sống ở đáy biển quá mức nhàm chán muốn đi ra bên ngoài sông Sáo. Một phen, Hạ Y nữ tử thở dài, thanh âm cũng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, không được, tiểu muội làm sao có thể hồ nháo như vậy, chẳng qua nó." Vừa mới chúc cơ, vạn nhất rơi vào trong tay Tà tu. Thần sắc đông. Phương Minh Ngọc khẩn trương, tính tình nàng trầm ổn nhưng vừa mới đối mặt với sự cứng bứt của thiếu đạo chủ, cũng không biết tiến thối thế nào. Ngọc Nhi Ngươi cũng không cần quá lo. Kỳ nha đầu tuy tùy hứng dù sao. Cũng là nhi nữ của vương thượng. Chủ nhân đã lập tức phái thiên cầm. Thất sát đi tìm tung tích rồi. Thì ra là thế. Đông phương minh ngọc nghe đến đó. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Thần, thông của thiên cầm thất sát ra sao thì nàng trong lòng hiểu rõ. Có, bọn họ tìm mũi mũi. Hẳn là không đáng ngại, gặp sự không tốt cũng có. Thể hóa hiểm hành hung Cùng lúc đó trong phủ thành chủ Trong một phòng cực kỳ hoa lệ Một thiếu nữ thanh xuân ngồi ở ngôi chủ Vị Nhìn qua nàng khoảng hai mươi Một thân váy trắng mút Mang theo vài Phần phiêu nhiên xuất trần Chính là Hồng Diệp tiên tử Nàng hơn bốn trăm tuổi đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ Cho dù ở nơi Linh giới tài nguyên phong phú Dùng từ kỳ tài ngút trời để hình dung Nàng thì cũng không gì là quá đáng. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh tổ phụ của nàng vẫn là quá sớm. Không, còn khắp một chân nhân, hồng diệp tiên tử đảm đương vị trí đạo chủ là... Vô cùng miễn cứng. Cường giả vi tôn, tu tiên giới xưa nay đều như vậy. Một nguyên anh tu. Sĩ trưởng quản một đại gia nghiệp như vậy, há có thể không khiến đám. Hổ lang thèm thuồng? Nhớ đến vạn thú tôn giả, sắc mặt hồng diệp tiên tử liền trở nên âm, trầm. Lão không biết xấu hổ đó, không ngờ lại muốn nàng gả cho lão. Song phương chinh nhau hơn 3.700 tuổi, lão gia hỏa này. Cũng quá vô sỉ rồi. Lúc này ngoài hồng diệp tiên tử, trong thính đường còn có hơn 10. Nguyên anh tu sĩ, tu vị kém nhất cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Thượng giới quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là một tiểu đảo mà nổi, Tình có thể sánh được với thiên nhai hải các thế lực cường đại hàng. Đầu ở nhân giới. Những người này vốn là tâm phúc của Hồng Diệp tiên tử. Nếu không có sự. ủng hộ của bọn họ. Nàng căn bản không làm được vị trí đảo chủ này. Mà hiện tại. Hồng Diệp đảo gặp phải đại nguy cơ. Các vị thúc bá. Lần này vạn thú lão nhân kia tới rõ ràng là bất thiện. Từ khi tổ phụ vẫn lạc thế lực của hồng diệp đào chúng ta đại giảm hiện tại cường địch ở bên như lang hổ sình mồi tiểu nữ tử trẻ người không biết ứng phó ra sao còn thỉnh các vị thúc bá đưa ra chủ ý hồng diệp tiên tử hé mở đôi môi anh đào nàng không chỉ có tư chất xuất chúng mà dung mạo cũng là nhất đẳng là đại mỹ nữ nên khó trách vạn thú tôn giả thèm nhỏ sải ba thước lão gia hỏa kia ngoài trừ giả Tâm bừng bừng, nổi danh nhất chính là tham hoa háo sắc. Chẳng qua nếu nghĩ đến việc châu già gặm cỏ non thì quả thực không có. Đạo đức nhưng lão đâu có quản nhiều, tu tiên giới vốn chính là cường. Giả nói chuyện. Đại tiểu thư, vạn thú tôn giả giả tâm bừng bừng khi lão đạo chủ còn. Tại thế đã từng giao tranh với hồng diệp đạo chúng ta nhưng không. Thành công. Lần này đây quay đầu trở lại, khẳng định quyết tâm hơn nữa hắn tính nhất tiến hạ song điêu người lên tiếng là một tu tiên giả vận hắc bào khuôn mặt vung vứt nhìn qua có vẻ chất phác. nhất tiến hạ song điêu quách thúc thúc còn thỉnh nói rõ hơn mặc dù quách nho chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng khi tổ phụ còn tại thế rất nể trọng sự trung tâm của lão hồng diệp tiên tử đối với lão là kính trọng như phụ thân Đại tiểu thư điều này là rất rõ ràng. Vạn thú tôn giả ở mặt ngoài. Muốn hảo sự với đại tiểu thư đối với sự tình hồng diệp đảo thì cũng không hề đề cập tới. Nhưng một khi tiểu thư thật sự gả cho hắn chẳng phải mỹ nhân cùng Giang Sơn đều trong lòng bàn tay hắn hay sao? Lời này của Quách hiền để sai rồi, hôn sự lần này đối với chúng ta. Chính là một cơ hội. Hắc phát lão giả còn đang nói thì một hồng lão. Giả lại cười mà như không cười mở miệng. Người này diện mạo quái lạ, không chỉ tóc đỏ như lửa mà khuôn mặt bên. Trái còn có một cái bước to hình một con bò cạp, nhìn qua đáng sợ cực, kỳ. Ngô trưởng lão, lời này là có ý gì? Chuyện thế này sao lại là cơ hội? Cho bổn đào, quách nho những mày ánh mắt đầy vẻ chán ghét đào qua Hồng phát lão giả, căn bản không cần để ý việc lão đắc tội với một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Quách hiền để ngươi cần gì phải nóng vội như thế? Để ngô mố phân tích. Cho ngươi hiểu. Đại tiểu thư, lời của ta có chút khó nghe nhưng tuyệt. Có lý, xin đại tiểu thư không nên tức giận. Ngô trưởng lão có lời mời nói. Lời thật thường khó nghe, hồng diệp. Không phải tiểu hài tử 3 tuổi còn hiểu được đạo lý này. Ngồi ở chủ vị, Hồng Diệp tiên tử có chút thở dài áp chế sự tức giận. Trong lòng, kỳ thật nàng vô cùng đối bất mãn với Ngô trưởng lão này. Chẳng qua hiện tại đại địch đang ở bên ngoài, nếu nội chiến chỉ khiến Vạn thú lão gia hỏa kia chiếm được đại tiện nghi, cân nhắc hơn thiệt, tạm thời nhẫn cơn tức nhất thời. Đại tiểu thư, xin thứ cho Ngô mỗ nói thẳng. Lão đảo chủ đã ngã xuống Đại tiểu thư mặc dù tư chất cao với nhưng dù sao chỉ là nguyên anh tu Sĩ Ngươi cái nhiệm địa vị đảo chủ quả thực khó mà để kẻ dưới phục Tùng Cho dù không phải vạn thú đảo giá tâm bừng bừng thì các thế lực Khác cũng không buông tha cho miếng thịt béo hồng diệp đảo này Nguy Cơ này chỉ là sớm muộn ngô trưởng lão lớn tiếng nói Đám người phía Dưới liên tục gật đầu Lời này khó nghe nhưng chữ chữ đều có lý, ngay, cả người luôn trung tâm như quách nho, mặc dù tức đến đỏ mặt tiếc tai, mà cũng khó phản bác chứ đừng nói là người khác. Lời này của ngươi là có ý gì, là muốn ép đại tiểu thư thối vì sao? Nàng không làm đảo chủ thì ngô trưởng lão như ngươi mà xứng sao quách. Nho nghiến răng nói, quách lăng tử ngươi hoảng hốt làm gì bổn trưởng lão lúc nào nói qua. Là muốn cái chức vị đảo chủ. Đây là ta luận sự. Phân tích tình cảnh. Của Hồng Diệp đảo chủ ta mà thôi. Nếu lời ngô mỗ có gì sai mấy ngươi Phản bác. Ta. Sắc mặt quách nho từ đỏ chuyển sang tím. Nhưng nói không thêm. Được một chữ. Quách thúc. Ngươi đừng nóng. Nghe ngô trưởng lão nói xong đã. Thanh. Âm không chút biểu cảm của Hồng Diệp tiên tử truyền vào tai Không. Đành lòng thấy tâm phúc phẫn nộ nên giải vây. Dạ tiểu thư Quách nho vốn vô cùng trung thành đối với Hồng Diệp tiên tử Liền thi Lễ rồi nhẫn khí lui xuống Có điều vẫn trợn mắt với Hồng Phát lão giả Ngô trưởng lão lại xem như không thấy Chỉ là một tên mãng phu tu đến Nguyên anh thì sao ra hỏa đầu để dưới chân này Bóp chết hắn giống Như bóp chết một con con dẹp Loại vô dụng như thế sao ảnh hưởng đến Đại sự của lão Khóe miệng họ ngô lộ nụ cười đắc ý Tiếp đó mở miệng nói đại tiểu Thư minh dám cựu thần tuyệt không hay lòng Chỉ là tính toán chu Toàn cho Hồng Diệp đảo chúng ta mà thôi Ngô trưởng lão ngươi nói đi Hồng Diệp tiên tử khó chịu vô cùng Nhưng bề ngoài vẫn phải thản nhiên Mặc dù là rất chán ghét giả dối Nhưng là đảo chủ có rất nhiều việc thân bất do kỷ Thế sự vô thường há có thể được như ý người Tổ phụ đã ngã xuống chỉ Có kiên cường nhẫn nhìn mới tồn tại được ở tu tiên giới. Cũng là đại tiểu thư còn hiểu lý lẽ. Lão phu thật chỉ suy nghĩ vì bổn. Đảo cho dù không có vạn thú tôn giả thì thế lực khác cũng không từ bỏ. Ý đồ dù sao không có ly hợp tu sĩ tỏa chấn. Hồng diệp đảo ta muốn. Sinh tồn thật là khó. Chỉ có kế tìm một đại thế lực rồi phụ thuộc mà. Thôi. Ngô trưởng lão. Lời này của ngươi ý gì Chẳng lẽ bảo ta gà cho vạn Thú lão nhân kia Hồng Diệp tiên tử nghe mà biến sắc Sự nhẫn nại Của nàng cũng có mức độ Đại tiểu thư hà tất tức giận Kỳ thật đây có thể xem là thượng sách Ngô trưởng lão cười mà Như không cười nói Thượng sách Ngô tử minh Ngươi bán chủ cầu vinh Chẳng lẽ quên năm Đó nếu không phải có lão đảo chủ Ngươi đã sớm tàu hỏa nhập ma ngã Xuống, hiện giờ đại nạn lâm đầu, không nghĩ cách hồi báo, ngược lại. Đem đại tiểu thư đưa tới hố lửa là sao? Vạn thú lão nhân kia còn lớn, hơn tiểu thư 3.700 tuổi. Tiếng xương run rút truyền vào tay, quách nho nắm chặt tay. Nếu không, phải đang ở thành chủ phủ, lão sẽ không để ý thực lực trinh lệch mà. Liều mạng cùng đối phương, hảo cho tên bán chủ cầu vinh. Quách nho ngươi không nên nói bậy, ngô tử minh ta là nam tử hán đại. Trượng phu đỉnh thiên lập địa, sao lại bán chủ cầu vinh? Ăn đức của, lão đảo chủ ta ngày ngày đều nhớ kỹ, cũng chính vì lo lắng hết lòng. Nên mới nghĩ lối thoát cho đại tiểu thư. Lối thoát, hắc hắc, lối thoát ngươi nói chính là gả đại tiểu thư cho. Lão gia hỏa lớn hơn nàng gần 4.000 tuổi. Quách nho cười lạnh, vẻ. Mặt đầy căm phẫn. "Họ quách, chính ngươi không hiểu thì đừng có ở chỗ này ngậm máu phun. Người lớn hơn 3700 tuổi thì làm sao chẳng lẽ ngươi quên thân phận của chúng ta sao? Không phải phàm phu tục tử mà là tu tiên. Giả, niên kỷ trinh lịch còn tính cái gì? Vạn thú tôn giả vừa mới độ kiếp thành công ít nhất còn có 2000 năm thọ nguyên. Không sai." Đại tiểu thư chỉ mới 400 tuổi mà thôi, nhưng nếu nàng không thể. Tiến dai ly hợp, thỏa nguyên còn không bằng tôn giả. Họ quách ngươi. Nói đề nghị của ngô mỗ có gì không thỏa đáng. Đại tiểu thư gả cho vạn. Thú tôn giả thì có cái gì mà không xứng. Miệng lưới ngô trưởng lão vu Cùng lời hại, chưa thấy có điểm nào không hợp lý.